Nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến Số 5 Đến phía Bắc Quảng Bình Xe dừng lại Theo tiền trạng Tiểu đội tôi được đóng quân trong hai nhà dân. Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch. Nhìn làng xóm tiêu điều, hố bom đạn chẳng chịt khắp nơi mới biết dân Quảng Bình trong chiến tranh phá hoại còn chịu ác liệt hơn Hà Tĩnh. Mặc dù thời điểm này Mỹ đang tạm ngừng ném bom, dân chúng vẫn sống trong những căn nhà hầm, trên nhà, dưới hầm. Chúng tôi mắc võng từ xà này sang xà khác trong nhà Thời gian ở đây không nhiều Chủ yếu chờ xe ô tô vào đón đi Sau ba ngày ở Quảng Bình Đơn vị nhận lệnh hành quân tiếp Bãi đón quân phía bờ nam một con sông Tôi không biết tên là gì Khi qua sông đơn vị đi bằng phà tự kéo tay Phà nằm giữa hai dây cáp song song Mỗi người lên phà cầm cáp kéo mạnh phà và người sang sông cập bờ nam sông quân lên xe ô tô phà nằm lại hay quay đầu do bộ đội công binh tự điều hành chúng tôi ngồi trên các loại xe ba cầu xe chùm kín bạt bật đèn gầm khẩn trương hùng hục lao về phía tây tỉnh quảng bình xe cứ trùm lên hết nghiêng bên trái lại sang bên phải như ngồi võng ngồi trên xe ai cũng hình dung được tuyến đường hai mươi quyết thắng đầy ổ gà ổ trâu tay phải giữ chặt thành xe tay trái ôm ba lô vậy mà nhiều lúc cả người tôi như muốn văng xuống đường suốt đêm không ai chợp mắt được sáng hôm sau xe dừng lại tại trạm năm cuối mùa đông mưa phùn cứ giả rích đúng là Sáng nắng biển, chiều mưa rừng, gian khổ. Những hạt nước hình như không đủ sức và can đảm để băng qua dải trường Sơn. Nó thi nhau rơi xuống miền Tây xứ Quảng. Mặt đường nhão nhét bùn. Phía dưới bùn là sỏi đá. Dày không đi được. Dép cao su chảy trượt. Hết lật lên lại lật xuống. Đã vậy, đường lại lắm dốc đèo. Thỉnh thoảng gặp các anh các chị Đi hướng ngược ra Bắc Họ đi dép và mang tất Chúng tôi dừng chân Và làm theo Đúng là một sáng kiến quá hay Việc khó khăn Do đi đường bùn lầy Đã được khắc phục Cha ông đã đúc kết Đi một ngày đàng Học một sàng khôn Leo dốc với chiếc ba lô nặng chữ vai Quả là một cực hình Mũi miệng thi nhau thở Lính ta bắt đầu loại những thứ gì không cần thiết Như áo ấm, tấm đắp, khăn tay, mũ cứng Vắt lại đầy đường Mùa mưa ở rừng Trường Sơn Vắt nhiều vô kể Những con vắt ẩn nấp dưới tầng lá mục Nghe hơi người Nó đứng dựng lên như chiếc tâm ngọ ngoại Thoát một cái Nó đã búng lên Bám vào cổ, vào chân Nó chích hút máu nhẹ nhàng Đến khi căng tròn như đầu đũa mới buông tha. Máu trong người bắt đầu dỉ dê chảy ra. Lính ta lúc này mới biết. Tới lúc này vắt đá cao chạy xa bay. Bộ đội trên đường Trường Sơn sợ. Nói đúng hơn là ghê tởm vắt hơn cả sợ cọp đói. Cũng là điều dễ hiểu. Dọc đường đi nhìn những thân cây vách đá mảnh bom hết cắt ngang lại chém dọc nhiều thân cây nhựa tứa ra chưa kịp khô mới thấy sự ác liệt của bom đạn mỹ trút lên dãy trường sơn quá trưa đội hình đơn vị vào đến bãi khách nói bãi khách cho nó oai chứ thực ra là cánh rừng già nằm chênh vênh bên sườn đông của dãy trường sơn việc thu xếp chỗ ăn ở được nhanh chóng tổ chức mưa Vẫn tí tách trên mái tăng Cơm chiều xong Mọi người chui vội lên võng Ngủ vùi, ngủ bù Mặc cho gió rét Thấu đến tận xương tùy Sáng hôm sau Và răm bảy ngày tiếp theo Đường đi ngày càng dốc hơn Nhiều chỗ dốc thẳng đứng Công binh phải làm thang Mới leo lên được Dốc, rồi lại dốc Mây sáng xịt Bay dưới chân bọn tôi Viết đến đây tôi lại nhớ đến câu thơ của Tố Hữu trong bài Nước Non Ngàn Dặm Trường Sơn đông nắng tây mưa Có lẽ nhà thơ qua đây vào mùa hè Còn chúng tôi vượt qua Trường Sơn vào mùa đông Nên Trường Sơn lúc này tây nắng đông mưa Chắc cung đường này đang băng qua đỉnh núi Bạn đồng hành với lính trẻ còn có thêm chiếc gậy. Nó là cách chân thứ ba cho mọi người. Khi xuống dốc, nó là điểm tựa. Khi ủn tắc đường, gậy là trụ đỡ ba lô. Chiếc gậy đã trở thành người bạn thân thiết với người lính trong cuộc trường trinh đánh giặc. Càng gần đỉnh núi thì độ dốc càng lớn. Khi mũi miệng đang thi nhau, Thu hút dưỡng khí bù lại sự thiếu hụt oxy cho cơ thể Bỗng cả đoàn như muốn nín thở Một mùi nồng nặc của các đơn vị đi trước thải ra Cả dốc núi chỗ nào cũng tanh tưởi mùi phân người Dù quá mệt nhưng cả cán và quân Dục nhau nhanh chóng vượt qua bãi mìn tươi này Hôm sau dừng tại trạm nghỉ Thủ trưởng đơn vị thông báo Mỗi người được cấp bổ sung 0,1kg thịt trâu tươi để ăn Tết âm lịch. Ai cũng phấn khởi. Đã gần tháng nay, chúng tôi chỉ ăn thực phẩm khô. Hôm nay, đến Tết âm lịch, có thêm thịt trâu tươi. Thịt trâu thiếu hành, thiếu gừng, nhưng đã có hương vị lá lốt rừng là quá đỉnh. Nhìn mâm cơm có thêm đĩa thịt tươi, mặt anh nào cũng như tươi hơn. Nước bọt cứ tứa ra Nhưng không dám gấp vội Thời điểm này ở quê Cha mẹ, người thân Đang sum vầy Bên bữa cơm đầu năm Những nụ đào phai Đang trúng chím trên cành Chờ cánh én về Để dệt nên mùa xuân đầy hương sắc Còn tôi Và những người bạn của tôi Đón xuân Không có bánh trưng Giò chả, pháo đỏ, hoa tươi Mà chỉ có thêm một đĩa thịt châu Lào Rất thèm mà không ai dám gắp, Ai cũng sợ Nếu đụng đũa Sẽ phá vỡ bữa tiệc xuân Đường giao liên phía tây trường Sơn Ít dốc hơn Thỉnh thoảng dọc đường Chúng tôi gặp bà con Lào Thẩn Tốt dăm bảy người Có cả người già và trẻ nhỏ Bán bầu bí mướp cà Trên người họ là những bộ váy áo vải thô bạc phách, nhiều chỗ được vá víu bằng sợi dây rừng. Những gương mặt khắc khổ không đoán được bao nhiêu tuổi. Biết họ muốn bán những thứ rau quả tự làm ra, nhưng bộ đội Việt Nam không có tiền kíp Có ai đó trong hàng quân nói ra, hiểu được tiếng Việt, bà con nói to, đổi, đổi. Anh em trong đoàn vội lấy ra đá lửa, kem đánh răng, kim chỉ ảnh của các nghệ sĩ cho họ xem. Cuộc trao đổi chóng vánh những món rau tươi được bổ sung trong phần cơm buổi chiều. Tuy ít nhưng rau xanh đã làm mát lòng chúng tôi nhiều ngày thiếu rau nhạt muối. Đường rau liên Tây Trường Sơn phía Trung Lào tuy không mưa Nhưng giá rét vẫn còn Thường đến chỗ nghỉ chân Chúng tôi tổ chức gom lá rừng lót ổ nằm Được nằm cạnh nhau trên thảm lá Nên cái rét đỡ hành hạ mọi người Đêm mùa khô trên rừng Lào Nghe tiếng chim tử quy gọi bạn tình tha thiết Nghe nói tử quy gọi bạn tình suốt đêm Gần sáng chúng gặp nhau Ở với nhau chốc lát rồi chia tay Đêm mai chúng lại lặp lại điệp khúc đó Sao tội thế tử quy ơi Bọn tao phải xa cha mẹ, xa người thương Đi chiến đấu để giải phóng miền Nam Còn lũ chim chúng mày Hãy lánh xa bom đạn Vợ chồng con cháu Hãy chung sống bầy đàn bên nhau mà hưởng hạnh phúc Chim tử quy bay đi Chim gõ kiến lại đến, tiếng mỏ chim gõ cóc cóc vào thân cây, tìm kiếm mồi làm tôi lại nhớ đến các bác thợ mộc quê nhà đang gõ cui vào đục, vào trắng, sửa lại những lỗ đục để lắp xà, lắp xuyên nhà. Rồi tiếng hoảng tác, tiếng côn trùng rên rỉ làm cho giấc ngủ chập trờn trong mộng mị chiều hai mươi hai tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai khi đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho tiểu đội tôi nhận lệnh của liên lạc đại đội lên gặp ban chỉ huy khi tôi đến địa điểm thì các đảng viên trong tri bộ đã có mặt nhìn lá cờ búa liềm treo ngay ngắn bên một thân cây cổ thụ tôi nghĩ đến được gọi lên với tôi còn có lê đình huyền Sau này, huyền được phong hàm đại tá, giữ chức chỉ huy trưởng huyện đội Thạch Hà. Hiện, huyền nghỉ hưu tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Đồng chí Trần Chiết, chính trị viên, bí thư tri bộ, với giọng nói rõ ràng, chắc khỏe. Hôm nay họp tri bộ có hai nội dung, đó là làm lễ kết nạp cho hai đảng viên Và đánh giá hoạt động của tri bộ tháng vừa qua Bàn và ra nghị quyết cho tháng tới Tôi chợt nghĩ Cách đây chừng hơn một tuần Trong lần giải lao giữa đường hành quân Anh Chiết dẫn tôi ra khỏi hàng quân Anh hỏi Vì sao đồng chí phấn đấu vào đảng Tôi lúng túng quên những gì đã học ở lớp đối tượng Báo cáo thủ trưởng Cha và chị tôi là đảng viên Nói gương họ nên tôi phấn đấu vào đảng Anh cười và nói với tôi Gia đình đồng chí có truyền thống Khi vào đảng rồi Đồng chí phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện Để thật xứng đáng với lòng tin của mọi người Tôi lý nhí đáp Vâng Nghe đồng chí bí thư chi bộ Đọc xong hai quyết định kết nạp Tôi vào huyền nắm chặt bàn tay dơ cao Xin thề Phần thứ hai của tri bộ, đồng chí Bí Thư điểm lại phần việc tháng trước và nhấn mạnh những khó khăn vất vả đơn vị sắp trải qua. Ta chuẩn bị đi qua những vùng trọng điểm sốt rét. Hiện sức khỏe của anh em có phần giảm sốt, nên việc ăn chín uống sôi, uống thuốc phòng, nhuộm màn bằng thuốc ba con sáu là điều bắt buộc. Cho đến giờ, Đã hơn 50 năm Vậy mà mỗi lần nhớ đến uống thuốc Quynin Tôi vẫn dùng mình Thuốc được bọc đường hơi ngọt Uống xong mắt hoa chóng mặt choáng choáng như người say rượu Nhìn thấy bạn bè bị sốt rét Mặt xanh, môi tím Thất thểu bước theo hàng quân Thậm chí có người phải nằm võng Để anh em cáng theo Trông thật thương tâm Không ai bảo ai Nhắm mắt nuốt vội những thứ độc hại vào người Tiểu đội tôi chưa có ai sốt rét Nhưng lại có hợi xã Thạch Hương Bị lở loét ở chỗ kín Hợi đi lại khó khăn Tôi giúp hợi giặt rũ quần áo Thấy quần lót của bạn dính đầy máu mù Mùi tanh nồng nặng mà thương cho bạn Biết hợi không thể tiếp tục hành quân Đơn vị đã gửi lại trạm xá của đường dây sau này được tin hỡi xuống chiến trường miền đông và hy sinh năm 1972. Con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ trong a có người ốm cả tiểu đội phải cử người chăm sóc mang vác súng đạn ba lô bao gạo vất vả trồng thêm vất vả trên đường trường sơn cũng có những chuyện vui đáo để tỉ như gặp các em nhỏ cùng các nữ giao liên ngược đường ra cánh lính ta tha hồ trêu trọng có những cây gỗ to ngã ngang đường cánh lính trẻ khắc một hình tam giác cân giữa thân cây nơi mọi người phải trèo qua nhìn hình khắc mọi người tủm tỉm cười giấu đi nỗi thèm khát tự nhiên của con người rừng già bên lào thật đáng tinh ngạc cây xăng lẻ bành Cao quá đầu người Gặp những cây Có hai bành hai bên Thì đó là hầm tránh bom Là điểm mắc võng qua đêm Khá lý tưởng Loại gỗ thân cây Đường kính 2 đến 3 mét Nhiều vô kể Một hôm đang hành quân Thấy hàng quân phía trước Thi nhau chạy Lại gần mới hay Cạnh đường có một cây gỗ to Cao vút chết khô Ruột cây rỗng Không biết anh lính tinh nghịch và vô kỷ luật nào đã cho mùi lửa vào bên trong. Ruột cây cháy âm ỉ tỏa khói lên trời cao như ống khói của nhà máy nhiệt điện đang vận hành. Dịp này ở Lào đang đỉnh điểm mùa khô, khe trơ sỏi đá. Nước sinh hoạt là nỗi lo của mọi người. Nhiều trạm phải tổ chức đi lấy nước xa đến vài tiếng đồng hồ. Thứ nước lấy được chỉ là gạn đục khơi trong, đầy rẫy nòng nọc. Có những cung đường, lính phải mang nước từ trạm này qua trạm khác. Vật dụng trên vai mỗi người đã nặng, lại cõng thêm 2 lít nước, làm cho bước chân ai nấy như trùn lại. Mặc dù chiến trường rất cần quân, nhưng để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, nên cứ 7 ngày hành quân đơn vị được nghỉ một ngày những ngày dừng chân chắc các thủ trưởng tiểu đoàn đại đội sẽ mở bản đồ tính toán quãng đường đã đi qua đoạn đường sắp tới còn những thằng đầu binh quấy cán như tôi chỉ lo có đứa nào trong tiểu đội ốm đau bong gân chảy gối chỉ một đứa ốm thôi ốm nhẹ tập tãnh chống gậy theo đơn vị tiểu đội Phải cử ba đứa mang hộ ba lô, súng, ruột tượng gạo. Còn ốm nặng, phải khiêng. Ngoài hai đứa trực tiếp khiêng cáng, Tám đứa còn lại, chia nhau mang hộ ba ba lô, ba khẩu súng và ba ruột tượng gạo. Cả tiểu đội như đàn lạc đà cõng hàng. Người ốm không muốn rời đơn vị. Bạn bè không ai nỡ lòng bỏ bạn giữa đường. Và lại. Có muốn gửi bản ở trạm xá đâu có dễ. Trên đường Trường Sơn, một binh trạm mới có một trạm xá, mà binh trạm lại có hàng chục trạm giao liên. Độ ngắn dài các trạm khác nhau, nhưng chí ít một binh trạm quản lý trên dưới 200km một tuần đi bộ. Dù thương bạn, thương đồng hương, thương đồng đội vô cùng, Nhưng khi đơn vị hành quân Đến trạm một quân giải phóng Cả đại đội Đã phải gửi lại đường Trường Sơn Bảy đồng đội của mình Trong cuộc đời con người Đã ai biết đến Loại đồng hồ có cái tên Rất gần gũi Dễ nhớ Gạo Từ thời đại cổ xưa loài người đã phát sinh ra đồng hồ cát Đồng hồ cát tính phút Tính giờ Còn đồng hồ gạo của lính trên đường Trường Sơn chỉ tính tuần Cứ mỗi lần đến ngày đi lấy gạo Là mọi người biết mình đã đi thêm được 7 ngày trên tuyến đường vào Nam Có một cung đường mà tôi nhớ mãi Buổi sáng vượt sông bằng thuyền độc mộc Sông không rộng, mặt nước xanh ngắt Hai bờ sông cây tỏa bóng Các bến đỏ dài đều hai bên bờ sông Bộ đội công binh nhanh chóng trở quân sang sông Cao xa trên bầu trời là tiếng gì gì của máy bay trinh sát Viết đến đây tôi lại nhớ đến câu thơ của Tố Hữu Rừng tre bộ đội rừng vây quân thủ Chiều cùng ngày đơn vị đi qua một cái cầu treo độc nhất vô nhị Và chiếc cầu này chỉ ưu tiên cho những ai vào chiến trường từ hạ Lào sang Campuchia đến miền Tây Nam Bộ. Cầu rộng chừng một m hai dài chừng 15m, bắc qua sông. Tôi không nhớ tên sông. Mùa khô, từ mặt cầu nhìn xuống dòng sông khoảng 8-9m. Cầu dùng toàn nguyên liệu, song gỗ. Hai bên cầu có lan can Mặt cầu được lát bằng cây gỗ đường kính 3cm. Toàn thể mặt cầu, cuộn tròn, cất dấu khi có máy bay trinh sát. Các cây cổ thụ, hai bên hữu tả ngạn sông, là trụ để níu kéo dây văng. Đi qua cầu có cảm giác như đi trên một tấm nệm lò so. Giá như có chút thời gian dừng lại để ngắm nghía, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc cầu và tìm hiểu quá trình lao động sáng tạo của bộ đội trường sơn thì hay biết nhường nào đến nay tuổi đã ngoài thất thập tôi đã đi qua hàng vạn chiếc cầu cầu cứng thanh trì cầu quay đà nẵng cầu dây văng qua sông tiền sông hậu cầu tình yêu trên sông volga cầu ngầm qua sông en bơ nhưng chưa có chiếc cầu nào để lại ấn tượng như cầu treo trên đường trường sơn ngày hôm sau đi tiếp đường vào nam có giao liên ở các trạm dẫn đường nói là trạm giao liên nhưng thực chất chỉ có mấy căn nhà hầm nửa chìm nửa nổi mấy căn nhà này là nơi ăn ở của bộ phận giao liên số còn lại ưu tiên cho thương bệnh binh nặng và các cháu nhỏ tuổi từ miền nam ra bắc khi vào chiến trường Tôi cứ nghĩ các cháu là con em đồng bào Được ra cứ để điều trị bệnh Nhìn các em tuổi nhỏ xanh sao vàng vọt Nhiều em, các đồng chí giao liên phải cõng trên lưng Thương quá các em ơi Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Khi đậu vào trường đại học Gặp các bạn học sinh miền Nam Tìm hiểu tôi mới vỡ lẽ Thế mới biết, Đảng và Bác Hồ Kính Yêu đã chủ liệu việc này từ những năm đầu của thập kỷ 60. Hàng ngàn, nói đúng ra, hàng vạn con em miền Nam trong những năm tháng chiến tranh ác liệt đã được Đảng, nhà nước đưa ra miền Bắc nuôi ăn học. Đó là đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản để tham gia giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước khi hòa bình lập lại, một chiều hành quân khi vào bãi khách, bỗng nghe tiếng hú dân gian của đàn vượn, cả đơn vị bỏ ba lô, bạn xứ xã thạch tân dường súng bắn, một cá thể vượn bị thương, cả đàn vượn không bỏ chạy mà vây quanh đồng loại, miệng hú lên thảm thương. Điện của tiểu đoàn gửi đến cấm mọi người nổ súng. Hôm sau. Chúng tôi hành quân qua sông Bạc. Dịp này mùa khô, lòng sông trơ sỏi đá. Để đảm bảo bí mật và tránh đám máy bay đang rình dập trực chờ ném bom bắn rocket. Trạng vạn tối, chúng tôi mới được lệnh vượt sông. Lòng sông rộng và gập gành đá to nhỏ. Bộ đội đường dây bắt nhiều tấm ván qua các gành đá dòng nước để chúng tôi vượt qua. Càng vào sâu chiến trường càng khó khăn gian khổ Đến bây giờ đã hơn 50 năm Cán bộ chính sĩ đoàn 2010B không thể nào quên được Những ngày nằm chờ gạo ở trạm 63 Dịp này toàn tuyến đường Trường Sơn bị giặc phong tỏa Một tuần liền chúng tôi hết gạo ăn cái đói triển miên 3 tháng liền đã vơi dần sức khỏe của nhiều người. Vậy mà đến đây chỉ được ăn định suất mỗi người một ngày 0,1 kg gạo. đơn vị phải tạm ngừng hành quân. một cân gạo chia đều hai bữa sáng tối cho mười người. vài ngày đầu anh em còn rủ nhau đi đào củ mài, nhưng rồi lực bất tòng tâm sau bát cháo loãng cầm hơi buổi sáng mọi người thất thểu về võng nằm trên trời máy bay địch thả truyền đơn trắng xóa truyền đơn giải đầy bãi đóng quân một tờ truyền đơn trao liệng như con bướm trắng đi tìm bạn tình rơi vào đầu võng tôi cầm lên và nghiêng mình bên thành võng đọc lướt bài thơ bài thơ khá dài tôi đồ rằng Nhiều người lính Trường Sơn thuộc nằm lòng thơ này. Tôi xin chép lại bốn câu. Những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh, mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê nhà. Khói lam chiều dàn mướp lá lên xanh, con bướm nhỏ mái đình xưa nhớ quá. Đêm mùa khô ở Trường Sơn hình như ngắn lại với tôi. Và chắc với nhiều đồng đội nữa Mấy đêm rồi chằn chọc không ngủ được Cái đói làm cho ruột gan cứ cồn cào xe sắt Đêm nào nhìn sang bên cạnh Thấy võng các bạn đều rung lắc Cũng như mình, bạn không ngủ được Cơn đói đang hành hạ Chợt, tôi nghĩ về quê Nghĩ về cha mẹ Dịp này 4 năm về trước Tháng 2 năm 1968 Quê tôi vào dịp giáp hạt cũng đói Nhìn những ruộng khoai ngoài đồng trơ lại dây Dân làng hái hết lá khoai đến đào rau má Nhìn gương mặt trẻ thơ đến người lớn Da xanh má tóp Hợp tác xã đã có chủ trương Thu hoạch khoai non chia cho dân chống đói Cái giống khoai hồng quảng lá to Nhưng củ sũng nước Khoai thu hoạch sớm Củ luộc lên Nó bèo nhèo như dọc mùng Sáng đi học Mẹ tôi chia cho hai chị em mấy củ khoai Chúng tôi ngấu nghiến Ăn cả vỏ Gặp củ khoai sùng Thấy hăng hắc trong miệng Nhưng cố nuốt cho đỡ đói Giá như lúc này Có được mớ khoai non èo uột hăng hắc mùi sùng đó Mà ăn Thì sung sướng biết nhường nào Một buổi chiều Tôi lần xuống khe tắm rửa Thấy một đám vỏ sắn Đã mốc meo trong hốc đá Tôi gom lại Rửa sạch Đem về bỏ vào nồi cháo Ai cũng biết thứ này Nó chẳng bổ béo gì đâu Nó chỉ giúp cho Cái dạ dày đỡ lép kẹp Những ngày nghỉ phép ở quê Tôi biết được Chị gái tôi lê thị minh là chiến sĩ thông tin của một binh trạm ở hạ lào vùng rừng tôi đang dừng chân giá như lúc này tìm gặp được chị chí ít chị cũng cho mình ít ký gạo hoặc dăm bảy bánh lương khô nhưng biết tìm chị gái ở đâu trong đại ngàn đầy bom đạn chết chóc ở vùng hạ lào này sau này về quê tôi hỏi thời điểm đó Tháng 2 năm 1972 Chị đóng quân ở khu vực nào? Đơn vị chị có bị đói không? Ngước nhìn về hướng Tây Nam xa xăm Chị nói Đói, đói lắm Đơn vị chị phải cử một tổ xuyên rừng hàng chục km Để đào củ mài, củ nâu Hái môn thục, rau rừng để chống đói Chị ngồi trực tổng đài